Theo lời đốc thúc của bà Meriwether, bác sĩ Mead hành động ngay bằng hình thức gửi thư cho báo chí, không nêu đích danh rết, nhưng lời lẽ trong thư rõ ràng là ám chỉ hắn. Người chủ bút đánh hơi được tính chất bi thảm xã hội liền cho đăng bức thư vào trang 2. Đây là một sửa đổi bất ngờ vì hai trang đầu tờ báo thường dành cho những mục quảng cáo và rau giặt về nô lệ. Ngựa la cày bừa quan tài Nhà bán hoặc cho thuê Thuốc phá thai hoặc thuốc hồi xuân Cho những người già cả Lá thư của bác sĩ Mi Gây ra một làn sóng bất bình Lan tràn khắp miền Nam Nhằm vào bọn đầu cơ trục lợi Bọn nhà thầu cho chính phủ Tình hình ở Wilmington Hải cảng nhộn nhịp nhất Từ khi Charleston bị chặn nghỉn Bởi pháo hạm dân kỳ Đã trở nên căng thẳng Bọn đầu cơ đông như kiến ở Wilmington sẵn tiền mặt bọn chúng mua hết hàng hóa từ tàu cất xuống và tích trữ để làm vật giá tăng lên. Vật giá luôn luôn phải gia tăng vì hàng thiết dụng rất hiếm, giá cả nhảy giọt từng tháng một. Dân chúng phải cố gắng tự xoay sở nếu không muốn mua theo giá của bọn đầu cơ. Người nghèo và giới trung lưu ngày càng chịu khổ sở nhiều hơn. Giật giá càng tăng tiền tại liên bang miền Nam càng mất giá, và cùng với nhiệp độ phá giá gia tốt đó, nổi lên một phong trào tiêu thụ sa sĩ phẩm loạn cuồng. Nhóm dược phong tỏa được ủy thác, mang nhu yếu phẩm về, và chỉ được chở theo một ít món xa xỉ như hàng phụ thuộc, nhưng bây giờ hàng hóa sang trọng được chất đầy thuyền, thay vì hàng thiết dụng cho liên bang miền Nam. Dân chúng điên cuồng mua xa sĩ phẩm, với số tiền sẵn có, Sợ để đến hôm sau tiền lại mất giá và hàng hóa lại sẽ tăng cao hơn Thêm tình hình càng nguy khốn hơn là Chỉ còn có một thiết lộ độc nhất nối liền Wilmington và Richmond Và trong khi hàng ngàn thùng bột mì, thịt heo muối nằm sình trương nơi các ga nhánh Chờ được mang đi thì bọn đầu cơ rượu gian, giải vót và cà phê Hình như lúc nào cũng có thể đưa tới Richmond Các thứ hàng của họ thật dễ dàng hai ngày sau khi cặp bến Wilmington. Những lời sầm xì lén lút này đã được bàn tán công khai cho rằng Red Butler không những bán hàng do bốn chiếc tàu của hắn mang vào, với một giá cắt cổ, hắn lại mua hàng của những tàu khác để tích trữ đầu cơ. Người ta còn nói rằng hắn cầm đầu một nhóm đầu cơ với hơn 1 triệu đô la vốn và đặt bộ chỉ huy tại Wilmington, để viết mua hàng dược phong tỏa ngay dưới bến. Bọn hắn có hơn một chục nhà kho ở đó cũng như ở Richmond. Cửa hàng, nhà kho của bọn hắn đầy ứ hàng giải, thực phẩm tích trữ để đợi bán giá thật cao. Binh sĩ và dân chúng đã bắt đầu hiểu và những lời chỉ trích hắn càng ngày càng gây gắt hơn. Đoạn cuối bức thư ngõ, bác sĩ Mead viết Có nhiều công dân yêu nước và dũng cảm trong lực lượng Hải quân Liên bang miền Nam được ủy nhiệm, phá phong tỏa. Những người bất vụ lợi này đã hy sinh tính mạng và tài sản của họ để cho Liên bang miền Nam sống còn. Họ được người miền Nam ghi ơn tận đáy lòng và không ai dám phàn nàn về những món tiền lời ít ỏi mà họ kiếm được trong những chuyến hàng gian nguy ấy. Họ là những nhà quý tộc xã kỷ, chúng ta tôn vinh họ. Đối với những người này, tôi không dám động tới. Nhưng rất nhiều kẻ đê tiện khác, chỉ lợi dụng việc phong tỏa để kiếm lợi. Tôi kêu gọi sự phẫn nộ chính đáng và lòng thù hận của nhân dân, một miền lâm chiến, đang chiến đấu cho chính nghĩa. Tôi kêu gọi phẫn hận lên đầu bọn kênh kênh, chỉ mang về toàn Satan đăng ten trong khi chiến sĩ ta bỏ mình vì thiếu ký ninh. Đó là những kẻ chất đầy tàu của chúng toàn trà và rượu, trong khi các anh hùng chúng ta đang hoàn oại đau đớn vì thiếu mọc phiên. Tôi Nguyền rủa những tên hút máu người, chúng chỉ biết rút rỉa xương máu những chiến sĩ theo chân Robert Lee. những tên đã làm cho danh dị người hùng chống phong tỏa trở thành một mùi khó ngửi. Đối với toàn thể những người yêu nước Làm sao chúng ta có thể dung dưỡng những con ký sinh trùng đó giữa xã hội chúng ta Để chúng mang những đôi giày bóng lộn Trong khi chiến sĩ ta dẫm chân không vào bùng lầy chiến trận Làm sao chúng ta có thể khoan dung cho chúng uống champagne Ăn dồi straw boy, Trong khi binh sĩ ta run rảy quanh lửa trại Gặm thịt heo muối dơ bẩn Tôi kêu gọi những người trung thành với liên bang miền Nam Hãy xua đuổi chúng. Dân Atlanta đọc báo, biết rằng lời sấm đã được loan truyền và để chứng tỏ là người trung thành với liên bang miền Nam, họ hấp tấp xua đuổi Red. Trong tất cả các gia đình đã đón tiếp hắn mùa thu năm 1862, gần như chỉ còn có nhà của Pitipat dẫn tiếp đón hắn vào đầu năm 1863. Và nếu không vì Melanie, Có lẽ hắn cũng chẳng được nơi đây thừa nhận. Cô Petey cứ sốt gió lên khi hắn có mặt trong thành phố. Cô biết rõ bạn bè đã nói thế nào khi cô chấp nhận hắn đến thăm, nhưng cô vẫn không đủ can đảm bảo hắn đừng đến nữa. Mỗi lần hắn đến Atlanta, cô miếm môi quả quyết là sẽ chờ hắn ở cửa và cấm hắn vào. Nhưng lần nào hắn cũng tới với một gói quà trên tay. Những lời tán tụng cô thật duyên dáng và rồi cô bỏ cuộc. Cô than thở. Cô chẳng biết làm sao. Ông ta chỉ nhìn cô và cô sợ khiếp là ông ta có thể làm cái gì đó nếu cô cấm cửa. Ông ta mang tay tiếng dữ quá. Các cháu ơi, có khi nào ông ta đánh cô không? Hay, hay cháu ơi phải chi? Shockley còn sống. Scarlett. Cháu phải nói, để ông ta đừng có tới nữa, nói cho khéo léo á. Chúa ơi, cô tin là cháu khuyến khích ông ta, rồi cả thành phố đang đồn rầm lên, và tới chừng mẹ cháu hay ra, cô mới làm sao đây? Mẹ Ly, cháu có thấy cô cần phải viết cho Henry, bảo chú ấy nói với thuyền trưởng Red không? Không, cháu không muốn vậy, cháu cũng không xử tệ với ông ấy được. Cháu nghĩ là mọi người đã quá oán hận ông ta, nên không chịu suy nghĩ kỹ đó thôi. Theo cháu thì ông ấy không quá xấu xa, như lời của bác sĩ Mét và bà Meriwether. Ông ta không hề cất giấu thực phẩm với người đói khổ. Mới đây, ông ấy đã đưa cháu 100 đô la để giúp trẻ một côi đó. Cháu tin là ông ấy cũng có đầy đủ sự chân chính và lòng ái quốc, như bất kỳ ai, nhưng ông không muốn tự biện hộ. Cô biết là đàn ông một khi đứa nổi cơn lên là ngang bướng vô cùng. Cô Petey nào biết đàn ông ra sao, dù họ nổi cơn hay ở trạng thái nào cũng vậy. Do đó cô đành đưa hai cánh tay mẫm mỉm lên trời, tỏ dấu bất lực. Phần Scarlett từ lâu nàng đã quen dần với cái lối nói tốt cho kẻ khác của Melanie. Nàng cho rằng chị chồng mình điên, nhưng biết làm sao hơn. Scarlett biết là Red chẳng thương nước thương nòi gì cả, và thà chết còn hơn là phải nói ra điều đó. Nhưng có cần gì? Cứ thỉnh thoảng, hắn lại mang tới một vài món quà nho nhỏ, mua từ Nassau về, đó mới là điều đáng kể. Với đà vật giá leo thang mãi, nàng biết tìm đâu ra kim may, kẹo mứt và kẹp tóc nếu nàng cấm cửa hắn. Không, tốt hơn là trút hết trách nhiệm vào cô Pity, vì chính cô là chủ gia đình, là người giám hộ và cũng là người canh giữ đạo đức. Scarlett biết rõ những loài đàm tiếu của thiên hạ Gereth và cả nàng nữa, nhưng nàng cũng biết trước mắt dân thành phố Atlanta thì Melanie nhất định không phải là người bậy bạ và nếu Melanie vẫn tiếp tục bên dựt Gereth thì những cuộc giếng thăm của hắn vẫn còn có vẻ khả kính tốt. Tuy nhiên cuộc sống có vẻ thoải mái hơn nếu rét chịu khó bỏ cái thói kỳ khôi của hắn. Được vậy nàng khỏi phải bối rối khi mọi người ngoảnh mặt đi, lúc nàng cùng dạo chơi với hắn trên đường cây đào. Có lần nàng trách hắn. Ông có nghĩ gì thì nghĩ, sao lại phải nói ra? Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng ngậm miệng lại, có phải yên lành hơn không? Đó là phương pháp của cô. Phải không cô gái mắt xanh đạo đức giả? Scarlet! Scarlet à? Tôi hi vọng cô can đảm hơn lên. Tôi nghĩ là người có dòng máu ái nhĩ lang cứ nghĩ sao nói vậy và điều toàn thiện sẽ tự nó tới sau cùng. Nói thật coi, có phải có lúc cô muốn nổ tung ra vì bắt buộc phải ngậm miệng không? Phải! Tôi chán ngán quá! Khi nghe họ nói tới chính nghĩa, hết sáng tới chiều, hết chiều tới tối. Nhưng trời ơi, ông có thấy không? Nếu tôi nói ra như vậy, sẽ không ai còn tiếp chuyện tôi và còn ai chịu khiêu vũ với tôi nữa. À, thì ra là vậy. Vậy là người ta chỉ cần được khiêu vũ bằng mọi giá. Tôi phục cái tính tự chủ của cô, nhưng tôi không thích được vậy. Tôi cũng không muốn khoát chiếc áo ái quốc lên người dù có lợi ích cho mình tới đâu cũng vậy. Đã có nhiều nhà ái quốc ngu ngốc liều cho đến đồng bạc cuối cùng trong việc dược phong tỏa để rồi sau đó bị khánh tận. Tôi không thuộc thành phần đó đoạt kỷ lục ái quốc hay làm cho danh sách mấy tên phá sản dài ra thêm. Hãy để yên họ trong dần hào quang đó. Họ đáng mang nó. Lần này Tôi nói thật tình, giả lại họ chỉ hưởng vinh quang trong một hay hai năm là cùng. Ông đọc mồm đọc miệng quá, ông nói vậy nhưng vẫn biết là anh và Pháp sẽ đứng bên cạnh chúng ta một ngày gần đây và... Kìa, Scarlett, cô vừa đọc báo chứ gì? Lạ quá, đừng đọc nữa, chỉ làm rối trí thêm thôi. Cô biết không, tôi vừa ở Anh về chưa được một tháng... Anh quốc không bao giờ giúp liên bang miền Nam Anh quốc không chịu về phe kẻ yếu thế đâu Đó là đặc tính của người Anh Hơn nữa cái bà Hòa Lan Mập Ú Đang ngồi trên ngai vàng là một người rất sợ chúa Và không tán thành chế độ nô lệ Công nhân xứng dịch Anh có chết đói Vì không có bông giải của chúng ta cũng mặc Không bao giờ Không bao giờ họ ra tay để duy trì chế độ nô lệ Còn nước Pháp, cái bóng yếu ớt của Napoleon mãi bận rộn chuyện thôn tính Mễ Tây Cơ chẳng còn cách nào để lo lắng cho chúng ta đâu Thật ra ông ta vui sướng là có cuộc chiến này vì nó làm cho chúng ta không thể nào xem vào chuyện của ông ta ở Mễ Tây Cơ Không Scarlett bảo rằng nước ngoài sẽ can thiệp chỉ là ốc tưởng tượng của nhà báo để nâng cao tinh thần người miền Nam thôi Liên bang miền Nam đã cùng đường rồi Nó đang sống như con lạc đà Sống nhờ cái bứu Và cái bứu dù lớn tới đâu Cũng không phải là nguồn vô tận Tôi sẽ hoạt động 6 tháng nữa trong vụ Dược phong tỏa rồi thôi Vì sau đó tình hình sẽ nguy hiểm hơn Tôi sẽ bán tàu cho mấy tên Người Anh ngu ngốc Vẫn tin là còn làm ăn như vậy được Nhưng dù sao tôi cũng chẳng có gì bận tâm Tôi đã kiếm khá nhiều tiền Toàn là tiền vàng gửi ân ngân hàng anh Tiền giấy đối với tôi Vô giá trị Lối nói của hắn Bao giờ cũng đầy đủ lý Mà người khác có thể cho đó là những lời phản nghịch Nhưng đối với Scarlett Nàng thấy nó dễ hiểu và xác đáng Tuy thế nàng cũng Phải làm sao dễ như là Một phụ nữ quý tộc đáng tôn kính Tôi cho rằng Những gì bác sĩ mê Viết về ông là đúng đó Thuyền trưởng Butler Chỉ có cách chuột tội là đầu quân sau khi đã bán hết mấy chiếc tàu, dù sao ông cũng là học viên trường giỏ bị West Point và... Kìa, cô nói như một người đang truyền giáo vậy. Ví dụ tôi không muốn chuột tội thì sao nè? Tại sao tôi lại phải chiến đấu để bảo toàn một tập thể đã loại tôi ra? Tôi còn súng sướng để cho nó sụp đổ luôn kìa. Tôi chưa hề nghe nói tới một tập thể nào cả. Chưa hả? Cô cũng là một phần tử giống như tôi. Tôi dám cá rằng cô cũng chẳng ưa dị họ như chính tôi nè. Nè, tại sao tôi lại là con chiên ghẻ của gia đình Butler? Có gì đâu, chỉ vì tôi không phù hợp được với tập tục Celestine, trong khi Celestine là tiêu biểu của miền Nam hay hơn thế nữa. Tôi không hiểu là cô có nhận thấy khó chịu về tập tục này không. Phải sống như mọi người, có nhiều chuyện vô hại mà mình không có quyền làm. Có nhiều chuyện vô lý làm tôi chán nản quá. Chuyện tôi không chịu cưới cô gái đó chắc cô đã nghe, chỉ là mức chót sự dự định của tôi. Tại sao tôi phải lấy một con nhỏ khùng khiệu chỉ vì một tai nạn xảy ra, khiến tôi không đưa nó về tới nhà trước khi trời tối. Và tại sao tôi lại phải để cho thằng anh mắt đỏ ngầu của nó bắn chết tôi trong khi tôi bắn chính xác hơn? Dĩ nhiên tôi sẽ được coi là một nhà quý tộc nếu tôi để cho hắn giết tôi và cái chết đó rửa sạch vết nhơ cho gia đình Butler. Nhưng tôi muốn sống và do đó tôi còn sống và toại nguyện. Khi nghĩ tới thằng em tôi sống giữa đám ngu đần thánh thiện ở Charleston và nhớ đến con vợ phục phịch của nó với những già hội mừng nữ thánh Cecilia và những cánh đồng lúa bao la của nó là tôi thấy không hối hận đã ly khai cái tập thể đó. Chú thích: Saint Cecilia, người La Mã, chết năm 230 dưới thời Alissonus Severus, thánh tổ các nhạc sĩ, lễ kỷ niệm vào ngày 22 tháng 11 hàng năm. Hết chú thích. Scarlet Lối sống của người miền Nam mình Cũ kỹ như chế độ phong kiến Thời Trung Cổ Lạ một điều là sao nó vẫn tồn tại Nó phải bị đào thải Và đáng bị đào thải Cô có muốn tôi phải nghe theo Những diễn giả kiểu bác sĩ May Để cho rằng chính nghĩa chúng ta Là chính đáng và thiên liêng không Cô có muốn tôi hăng máu lên Vì tiếng trống đận Để vô lấy súng rồi xông tới Virginia Và đổ máu cho Mark Robert không Cô cho tôi là một thằng điên hả? Ôm hồn con roi đang quốc vào mình không phải là đường lối của tôi. Miền Nam đối với tôi chẳng còn nợ nần gì nhau. Miền Nam có lần làm tôi suýt chết đói, nhưng tôi thoát được và tôi đã kiếm khá nhiều tiền nhờ cơn hấp hối của miền Nam để đền bù diệt mất quyền trưởng tử của tôi. Tôi, tôi cho rằng ông là một kẻ ti tiện và hám lợi. Scarlett nói không suy nghĩ. Hầu hết lời lẽ của hắn đều lọt khỏi tay nhưng cũng đủ làm nàng hiểu. Bọn người quý phái thường có những hành động điên rồ, nhưng nàng cứ phải làm như tim mình đã được chôn theo chồng, trong khi nó vẫn còn đập mau trong lồng ngực. Và thiên hạ đã giận biết bao khi thấy nàng khiêu vũ trong hội chợ. Người ta đã nhíu mày tức tối khi thấy nàng thoát ra ngoài khuôn mẫu, dù chỉ một ít thôi nhưng nàng vẫn phân dân khi nghe hắn tấn công vào thành trì tập quán, đã làm khốn khổ nàng không ít. Nàng vẫn phải sống bên cạnh những người giáp giờ lịch sự, và lúc nào cũng khó chịu khi nàng nói ra những ý nghĩ riêng. Hám lợi hả? Không, tôi chỉ là người biết lo xa. Có lẽ điều đó cũng đồng nghĩa với hám lợi. Vì những người không biết nhìn xa như tôi thường bảo vậy, Bất cứ người dân trung thành nào của Liên bang miền Nam có được 1.000 đô la trong tủ, năm 1861 cũng có thể làm như tôi. Nhưng có bao nhiêu kẻ hám lợi biết chụp lấy cơ hội? Đây nè, ngay sau khi căn cứ Samter thất thủ và trước khi chiến dịch phong tỏa được thi hành, tôi mua hàng ngàn kiện bông giải với giá rẻ mạc, mang sang Anh. Tôi cho chứa trong cả một kho hàng ở Liverpool và không bán. Tôi giữ ở đó cho đến khi các nhà máy dịch ở Anh cần bông giải quá, phải ưng thuận theo giá của tôi. Tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào khi bán được một đô la mỗi cân. Thôi, đừng có kể chuyện doi đậu trên cây nữa. Tôi tin là sẽ được giá đó. Bông giải lúc bây giờ giá 72 xu một cân rồi. Cô sẽ trở thành giàu có khi chiến tranh kết thúc. Scarlet, đó là gì tôi biết nhìn xa. À, xin lỗi vì hám lợi. Trước đây tôi đã từng nói với cô là có hai dịp kiếm được thật nhiều tiền. Một là thời kỳ xây dựng một quốc gia. Hai là trong khi quốc gia đó sụp đổ. Trường hợp thứ nhất thì kiếm tiền chậm hơn. Chỉ có trường hợp thứ hai là kiếm tiền rất mau. Hãy nhớ như vậy, có lúc nó hữu dụng cho cô. Scarlett chua chát. Lời khuyên của ông rất có giá trị nhưng tôi cóc cần. Ông cho là ba tôi đã nghèo kiết xác hả? Ba tôi có thừa tiền để lo cho tôi. Còn di sản của Sharks nữa. Bọn quý tộc Pháp chắc cũng như vậy cho đến khi lên xe hai bánh của nhà binh để vào chỗ chết. Red thường bảo Scarlett là Mặt tan phục trong khi tham dự các hoạt động xã hội là mâu thuẫn, hắn thích màu tươi sáng nên chiếc áo đen và cái khăn tan bằng nhiễu dài chấm gót của nàng làm hắn vừa buồn cười vừa gai mắt, nhưng nàng vẫn phải giữ bộ đồ tang vì biết rằng nếu nàng mặc áo màu mà không chờ thêm vài năm nữa, cả phố sẽ xôn xao hơn. Hơn nữa nàng sẽ giải thích với mẹ ra sao. Rết thành thật bảo chiếc khăn tang làm cho nàng giống như con quạ Và cái áo đen làm cho nàng già hơn 10 tuổi Nàng lật đợt đến sa gương để xem Có phải mình giống như một thiếu phụ 28 tuổi Thay vì chỉ mới 18 tuổi không Hắn chế diễu Tôi nghĩ là cô sẽ hãnh diện nhiều hơn là cố bắt chước làm giống bà Meriwether Và cô sẽ khá hơn nhiều Nếu không mang chiếc khăn tan phiền muộn mà chắc lòng cô chẳng phiền muộn chút nào. Tôi cá là trong vòng 2 tháng nữa, cô sẽ bỏ khăn tan để đội chiếc nón kiểu Paris. Scarlett chán nản khi nghe nói tới Sharks. Không đâu, thôi, đừng có bàn chuyện này nữa. Red quay mặt đi giấu một nụ cười, hắn sửa soạn đi Wilmington để chuẩn bị một chuyến suốt ngoại khác. Một buổi sáng mùa hạ rực rỡ vài tuần sau hắn trở về với một hộp giấy màu mè trong tay. Sau khi biết chỉ có một mình Scarlett trong nhà, hắn mở gói giấy. Giữa lớp giải lót là một chiếc nón xinh sáng đến nổi, Scarlett phải kêu lên. Ô, đẹp quá! Chiếc nón bằng nỉ mỏng xanh thẩm viền lụa màu ngọc bích, quai nón thắt dưới cầm cũng màu xanh và to gần bằng bàn tay và nón được cắm lông đà điểu xanh mướt và cong cong rét cười đội lên đi nàng phóng mau tới trước tấm gương và đội nón lên vẹt tóc ra sau để lộ hai tay và thắt nơ dưới cầm ông thấy thế nào có được không vừa hỏi Scarlett vừa xoay tròn trên mũi chân và lắc lư đầu làm lay động mấy chiếc lông chim nhưng trước khi được ánh mắt hắn xác nhận nàng đã tự biết là mình đẹp Màu xanh của nó làm cho mắt nàng lóng lánh như hai viên ngọc bích. "Ô, red, nó của ai vậy? Tôi muốn mua nó, tôi đồng ý trả tất cả số tiền đang có." "Của cô đó, còn ai hợp với màu xanh hơn cô? Cô không nghĩ rằng tôi vẫn nhớ mãi màu mắt của cô à?" "Có phải ông đặt riêng cho tôi không?" "Đúng là cái tên đường Rue de la Paix trên nắp hộp chẳng có nghĩa gì với cô hết sao?" Nó hoàn toàn vô nghĩa, nàng đang mãi cười với bóng mình trong gương. Ngay lúc này tất cả đều vô nghĩa đối với nàng, ngoài trừ việc tự mình thấy đẹp hẳn ra với chiếc nón xinh xắn đầu tiên được đội sau 2 năm chịu tan. Nhưng nụ cười chợt liệm đi khi nàng nghĩ chẳng làm gì được với cái nón này. Bộ cô không thích hả? Đẹp như mơ, nhưng... Tôi rất ghét là phải phủ lên màu xanh đẹp đẽ này một lớp nhiễu tan và phải nhộm đen mấy chiếc lông chim. Chỉ trồng nháy mắt, Red đã đứng sát trước mặt nàng, hắn gọn gàng mở gút quai nón dưới cầm nàng ra và cái nón đã nằm yên trong hộp. Ông làm gì vậy? Ông bảo là của tôi mà. Nhưng không phải để cô biến nó thành nón tan, tôi sẽ tìm người khác cũng có màu mắt xanh để tặng. Không, làm vậy là tôi chết mất, ồ, rét, tôi vang ông, hãy cho tôi. Để nó trở thành xấu xí như mấy cái nón kia hả? Không đâu. Scarlet vô lấy chiếc hộp, đem một vật giúp nàng tươi trẻ lại cho người khác. ư không bao giờ, trong một thoáng nàng nghĩ tới sự kinh hoàng của cô Pitipat và Melanie. Nàng nghĩ đến bà Ellen cùng những lời quở trách rồi bất giác, sùng mình, nhưng lòng tự kiêu vẫn mạnh hơn. Tôi không sửa nó đâu, xin hứa chắc đó, đưa lại cho tôi đi. Hắn cười mỉa trong khi trao chiếc hộp, tiếp tục nhìn Scarlett đội nón lên và cười duyên với mình trong gương, mặt bỗng xịu xuống nàng dục hỏi. Bao nhiêu tiền? Tôi chỉ còn 50 đô la, nhưng tháng tới... Khoảng 2.000 đô la, tiền liên bang miền Nam. Hắn cười cợt trước giá mặt thẻo não của nàng. Trời ơi! Hay là tôi đưa trước cho ông 50 đô la, rồi khi nào? Không một đồng nào cả. Đây là quà tặng đó. Scarlett há hốc mồm, mặt đam chiêu lo lắng, bởi vì có những món quà không nên nhận từ tay của đàn ông. Bà Elen luôn luôn nhắc nhở, chỉ được nhận kẹo và hoa thôi, đôi khi một tập thư. Một quyển, album hoặc một chai dầu thơm, đó là những thứ người phụ nữ quý phái có thể nhận nơi đàn ông. Đừng bao giờ, đừng bao giờ nhận loại quà quý giá, dù là quà quý vị hôn phu cũng vậy. Đừng bao giờ nhận quà nữ trang hay quần áo, dù là găng tay hay khăn tay. Nhận những thứ quà đó, đàn ông sẽ coi thường mình và họ sẽ xuồng xã hơn. Trời ơi, rắc rối quá! Scarlett vừa nghĩ vừa nhìn vào gương Rồi nhìn vào bộ mặt khó hiểu của Red Mình không thể từ chối món quà này Xinh quá Có thể Có thể mình sẽ để cho hắn đi quá trớn một chút Chỉ một chút thôi Rồi bàn hoàng gì ý nghĩ đó Mặt nàng đó bừng lên Tôi sẽ Tôi sẽ đưa cho ông 50 đô la Nếu cô đưa tiền Tôi quăng nó xuống mưa ngay hoặc sẽ nhờ vài buổi lễ cầu nguyện cho linh hồn cô. Chắc chắn là linh hồn cô sẽ được thanh thản sau vài buổi lễ Misa. Nàng ngập ngừng cười và đột ngột quyết định. Ông muốn gì với tôi đây? Tôi cám dỗ cô bằng những món quà xinh xắn cho tới lúc cô siêu lòng và chiều theo ý muốn tôi. Chỉ được nhận kẹo và hoa thôi, con! Câu sau cùng hắn nhái giọng các bà mẹ dạy con làm nàng cười khốt khích. Ông tin ranh lắm, và đầu óc luôn luôn hắc ám. Ông biết chắc là tôi không thể nào từ chối được một món quà như vậy mà. Ánh mắt của hắn vẫn cười cợt, ngay cả trong khi tán thưởng sắc đẹp của nàng. Dĩ nhiên là cô có thể nói với cô Pity rằng, Cô đã đưa một mẫu nỉ với lụa xanh và kiểu nón cho tôi, rồi nói là tôi đã xoay của cô mất 50 đô la. Không, tôi sẽ nói 100 đô la, và cô Pitty sẽ kể lại với thiên hạ để họ tức chơi và cho là tôi xài lớn. Nhưng nè Red, ông đừng cho tôi những món quà đắt tiền như vậy nữa. Ông tốt lắm, nhưng tôi không thể nhận món gì nữa đâu. Thật không? Được, tôi sẽ tiếp tục tặng quà cho tới khi nào tôi còn thích và còn thấy những món quà làm tăng sức quyến rũ của cô. Tôi sẽ tặng cô một chiếc áo dài lụa xanh để phù hợp với màu nón. và tôi cũng báo cho cô biết, tôi không tử tế đâu. Tôi đang mê hoặc cô với mấy món quà để làm cô sa ngã đó. Hãy nhớ kỹ là Tôi không bao giờ làm việc phí công và cũng không bao giờ cho một món gì mà không mong có sự đền đáp. Từ trước tới nay, tôi vẫn toại nguyện vì điều đó. Đôi mắt đen ngòm của hắn dò dẫm cả mặt nàng rồi dừng lại ở dành môi. Scarlet chớp mắt hơi sao xuyến. Hắn đang muốn suồng sả với nàng như lời báo trước của bà Ellen Hắn sắp sửa hôn hoặc tìm cách để hôn. Nàng không biết ra sao nữa. Nếu từ chối, có thể hắn sẽ lấy lại chiếc nón rồi đem cho một cô gái khác. Và nếu nàng cho phép hắn hôn nhẹ thôi, hắn sẽ mang về nhiều món quà khác để hy vọng được thêm một cái hôn. Tại sao đàn ông cứ muốn hôn? Chỉ có trời mới biết. Nhiều khi, sau một cái hôn, Họ hoàn toàn mê người đàn bà, nếu người đàn bà tỏ ra khéo léo và biết giữ gìn sau nụ hôn đầu. Thật sung sướng biết bao nếu hắn si mê nàng và khẩn cầu từng nụ cười, từng chiếc hôn. Mặc kệ, nàng cứ để cho hắn hôn. Nhưng hắn chẳng làm gì như muốn hôn cả. Nàng liếc nhìn hắn và thì thầm khuyến khích. Có phải ông luôn luôn được toại nguyện không? Ông muốn tôi trả ơn cách nào đây? Rồi sẽ hay. Khó lắm. Nếu ông muốn tôi kết hôn với ông để đền đáp cái món này thì nên dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nàng vừa táo bạo trả lời vừa duyên dáng lắc đầu, làm cho mấy chiếc lông trên nón rung rinh. Răng hắn trắng ngời trước hàng râu mép nhỏ. Thưa bà, bà làm cao quá. Tôi không muốn lấy bà hay bất cứ ai. Tôi không phải là người thích hợp với chuyện cưới hỏi. Đoán chắc là hắn sắp dở trò gì đây, Scarlett nói. Thật sao? Tôi cũng không để cho ông hôn đâu. Vậy hả? Tại sao môi cô lại cong lên một cách tức cười vậy? Ô! Nàng kêu lên. Và liếc nhìn vào gương, thấy quả thật, môi mình như đang chờ đợi một cái hôn. Ô... Nàng lại kêu lên lần nữa, mất bình tĩnh và dậm chân. Ông... ông gớm kiếp nhất đời. Có gặp ông nữa hay không, tôi cũng bất cần. Nếu cô thật sự nghĩ như vậy, chắc là cô đã dẫm bẹp chiếc nón này ra. Để coi, cô nghĩ sao là làm vậy tức khác mà. Nào Scarlet! Hãy dẫm lên nón để chứng tỏ cô nghĩ về tôi và món quà đó đi. Đừng đụng vào cái nón này. Nàng vừa nói vừa giữ chặt cái nón và lùi ra. Hắn bước theo cười nho nhỏ và cầm lấy tay nàng. Scarlett, cô trẻ đẹp quá. Cô bóp nát tim tôi. Đây nè, tôi hôn cô như cô mong đợi. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống. Râu mé phớt nhẹ má nàng Nào Bây giờ cô có cần phải tác tôi Để giữ gìn khuôn phép không Môi miếm lại Nàng nhìn hắn Và nhận thấy vẻ thích thú hiện rõ Trong đáy mắt đen ngòm của hắn Khiến nàng bật cười Con người gì cứ hay treo chọc Nếu hắn không muốn cưới nàng Và cũng không muốn hôn nàng Vậy thì hắn muốn gì Nếu hắn chẳng yêu nàng thì sao hắn lại tới giếng nàng thường xuyên và mang theo quà tặng Scarlett cô nên tác tôi mới phải tôi đã gây ảnh hưởng xấu cho cô nếu cô nhận ra điều đó chắc cô tống cổ tôi ra khỏi cửa ngay nếu cô dám khó mà dứt được ra nhưng chính tôi đã làm cho cô mang tiếng xấu thiệt hả bộ cô không thấy sao Từ bữa hội chợ phước thiện đó, hạnh kiểm của cô càng tồi tệ quá lắm và chính tôi là người đáng trách. Ai đã xúi dục cô khiêu vũ ai đã làm cho cô phải nhìn nhận rằng chính nghĩa của chúng ta chẳng những không có gì vinh quang mà cũng không thần thánh thiên liêng gì cả. Ai đã khiến cô nghĩ rằng bọn đàn ông chịu chết vì những nguyên tắc trống rỗng kia toàn là những kẻ điên rồ. Ai đã đưa cô vào tình trạng bị các bà già kia đàm tiếu? Ai đã kéo cô ra khỏi thời kỳ tan chế sớm hơn nhiều năm? Và cuối cùng, ai đã cám dỗ cô đón nhận một món quà mà bất cứ người phụ nữ đoan trang nào cũng không dám nhận? Thuyền trưởng Bích Lơ, ông tự đề cao quá đó. Tôi chưa hề làm những chuyện đòi bại xấu xa đến như vậy. Nhưng nếu nó tôi có làm đi nữa, Thì cũng không phải do ông mớm ý đâu. Mặt hắn bỗng sầm xuống. Không chắc đâu. Nếu chẳng có tôi, bây giờ cô còn là bà quả phụ đau khổ của George Hamilton và được rạng rỡ bởi những công tác chăm sóc thương binh. Tuy nhiên... Nhưng Scarlett không nghe thêm nữa vì đang bận ngắm mình trong gương. Nghĩ tới chuyện có thể đổi chiếc nón mới này ngay chiều nay để tới bệnh viện và tặng hoa cho các chiến sĩ vừa bình phục. Cho dù có sự thật trong câu sau cùng của Red, nàng cũng không thừa nhận. Nàng không nhận thấy là chính Red đã mở toan cánh cổng tù quá bụa và trả nàng về với tự do để biến thành một nữ hoàng dược hẳn bao nhiêu thiếu nữ chưa chồng khác trong khi những ngày giữ địa vị hoa khôi của nàng đã phải trôi qua từ lâu. Nàng cũng không nhìn thấy gì bị ảnh hưởng bởi hắn, mà nàng đã đi quá xa khỏi những lời giáo huấn của bà Elen. Sự biến đổi xảy ra từ từ, chậm chạp đến nỗi nàng chẳng nhận thấy có gì liên quan tới Red. Nàng không biết rằng chính vì sự khích lệ của hắn mà nàng đã gạt qua một bên, Những lời dạy dỗ nghiêm khắc của bà Ellen nhằm muốn làm cho nàng trở thành một phụ nữ đức hạnh cao quý. Nàng chỉ có chiếc nón mà nàng yêu thích nhất từ trước tới nay, trong khi nàng khỏi phải tốn một xu. Nàng chỉ thấy là rết, nhất định phải yêu mình, dù hắn có nhìn nhận hay không, và chắc chắn là nàng sẽ có cách để bắt hắn thú nhận. Hôm sau, Scarlett lại bận rộn trước gương, miệng ngậm một mớ kẹp tóc, cố chảy cho được một kiểu tóc mới mà Mabley vừa đi thăm chồng ở Richmond về cho biết là đã trở thành phong trào tại đó. Kiểu tóc được đặt tên là mèo, chuột xù và chuột lắc, rất khó chải Tóc phải rẻ ngay ở giữa và búi thành ba lọn với ba cỡ khác nhau. Lọn lớn nhất là mèo. Loạn nhỏ hơn một chút là chuột xù, cả hai loại này dễ búi, chỉ có loạn chuột lắc là cứ súc tới súc lui, thật là dễ giận. Dù sao nàng cũng nhất định phải hoàn thành, bởi vì Red sắp tới dùng bữa tại nhà và hắn thì luôn luôn chú ý và bình phẩm rất xác đáng về các kiểu thời trang đổi mới. Trong khi loay hoay với mấy lọn tóc bướng bỉnh, trán đầm mồ hôi, Nàng nghe có tiếng chân nhẹ nhàng ở tầng dưới và biết là Melanie đã từ bệnh viện trở về. Và khi nghe thấy tiếng bước chân đó hối hả lên thang lầu tầng hai bậc một, nàng dừng tay lại, biết ngay là có chuyện bất lành gì thường ngày. Melanie đi đứng rất nghiêm trang. Nàng chạy tới mở cửa xa và Melanie chạy ùa vào, mặt đỏ bừng và sợ sệt như một đứa bé vừa phạm tội. Vừa đóng cửa lại, Melanie ngồi phịch xuống giường rên rỉ. Scarlett, cô có ở nhà không? Ồ, tạ ơn chúa, chị xấu hổ quá, chắc chết mất. Suýt nữa thì chị ngớt rồi. Bác Peter còn dọa sẽ nói lại với cô Petey. Nói cái gì? Nói là chị đã tiếp chuyện với cô, cô... Melanie dùng khăn tay quạt mặt mình và tiếp với người đàn bà tóc đỏ tên Belle Watling sao? Melanie Scarlett hoảng kinh kêu lên rồi sửng sờ nhìn chị chồng Belle Watling là người phụ nữ tóc đỏ mà nàng đã gặp hôm đầu tiên tới Atlanta và hiện thời là kẻ mang tai tiếng nhiều nhất theo chân quân đội gái điếm tràn ngập Atlanta nhưng chỉ có Belle là nổi bật hơn cả với mái tóc đỏ chói và y phục vô cùng sang trọng của ả rất ít khi ả xuất hiện ở phố cây đào hay các vùng quanh đó mỗi lần ả tới là các bà các cô đứng đắng dội vàng băng qua lề đường bên kia lẫn tránh vậy mà Melanie tiếp chuyện ả bác Peter giận là phải Melanie nước nở chị chết mất nó cô Petty biết, biết được cô sẽ khóc suốt ngày rồi nói đi nó lại với mọi người Và danh giá của chị tiêu tan hết Nhưng có phải là lỗi của chị đâu Chị chỉ không thể tránh mặt cô ta Làm như vậy là ác quá Scarlett Chị chị thương hại cô ta Chị nghĩ không biết có phải như vậy là xấu không Nhưng Scarlett có cần gì phải biết tới khía cạnh đạo đức của vấn đề Cũng như phần đông các phụ nữ ngây thợp và có giáo dục khác Nàng tò mò muốn biết chuyện các cô gái điếm. Cô ta muốn gì? Ăn nói ra sao? Ồ, cô ta nói năng không đúng cách nhưng chị thấy là cô ta cố giữ cho lịch thiệp. Tội nghiệp quá, chị ra khỏi bệnh viện không thấy xe và bác Peter nên chị thả bộ về. Lúc chị đi qua sân nhà họ Emerson, cô ta từ bên hàng rào hiện ra. Tạ ơn Chúa, cả nhà Emerson đều đi Macon cả. Cô ta mở lời. Bà White, xin bà cho tôi nói chuyện một chút. Chị không rõ tại sao cô ta biết tên chị. Chị chỉ nghĩ tới chuyện bỏ chạy ngay, nhưng khổ quá Scarlett, mà cô ta buồn thảm quá, và có vẻ khẩn cầu. giá lại cô ta mặc áo đen và chẳng son phấn gì cả, trông cũng đàng hoàng, chỉ trừ mái tóc đỏ ra. Chị chưa kịp nói thì cô ta tiếp. Tôi biết, tôi không xứng đáng nói chuyện với bà. Nhưng tôi đã cố nói với con công cái già Elsin, vậy mà mụ ta tống tôi ra khỏi nhà thương. Scarlett cười khoái đá. Ha <cười> ha, cô ta kêu bà ấy là con công cái già hả? Đừng cười em, không phải là chuyện đùa đâu. Dường như cô, người đàn bà đó muốn làm một cái gì cho bệnh viện. Em có tưởng tượng nổi không? Cô ta tự nguyện chăm sóc thương binh mỗi buổi sáng. Bà Elsie mới nghe tới đó đã ngất xỉu rồi. Bà ấy ra lệnh cho cô ta rời khỏi bệnh viện ngay. Và cô ta nói, tôi cũng muốn làm một cái gì có ích chứ. Bộ tôi không phải là dân miền Nam yêu nước sao? Em biết không, nghe bao nhiêu đó là chị cảm động rồi. Một người muốn phục vụ cho chính nghĩa không phải là kẻ hoàn toàn xấu. Chị nghĩ vậy, em nghĩ có đúng không? Trời ơi, chị nghĩ thì có sao đâu. Cô ta còn nói gì nữa không? Cô ta cho biết là đã quan sát nhiều bà hàng ngày tới giúp bệnh viện và nghĩ là mặt chị hiền hiền nên đón chị. Cô ta có một ít tiền muốn góp vào quỹ của bệnh viện và không muốn cho bất cứ ai biết số tiền đó ở đâu ra. Cô ta bảo nếu bà Elsin biết rõ xuất xứ số tiền thì bà ấy không nhận đâu. Vậy đó là tiền gì? Mới nghĩ như vậy Chị suýt ngất đi, nhưng chị bối rối và ái ngại quá nên không nở bỏ đi. Chị nói, cô tốt lắm, hoặc là nói vài lời bậy bạ nào đó. Cô ta cười, bà mới đúng là con của chúa. Và cô ta dúi cái khăn tay bẩn thiểu này vào tay chị. Ui da, em có ngửi thấy mùi nước hoa này không? Melanie đưa ra một chiếc khăn tay đàn ông được cột gút lại. Dơ bẩn và sượt nước mùi dầu thơm. Cô ta cảm ơn chị và nói cái gì như là mỗi tuần cô ta sẽ đem giúp thêm một ít tiền và chính ngay lúc đó bác Peter đánh xe đến và bắt gặp. Melanie khóc, oà lên rồi vui đầu vào gối. Khi nhận ra người đứng chung với chị, bác quát lớn, có chịu lên xe ngay không? Từ trước tới giờ, chị có bị ai quát tháo như vậy đâu. Dĩ nhiên là chị phải lên xe liền. Dọc đường bác cứ mắng như tác nước vào mặt chị Mà không cho chị phân trần gì cả Bác còn dọa là sẽ mét với cô Petey Scarlett, em làm ơn xuống dưới nhà năn nỉ bác Đừng nói lại với cô Có lẽ bác ấy chịu nghe em Để cho cô biết Chắc cô không sống nổi đâu Em giúp chị nha Được rồi, được rồi Nhưng mình nên coi cô ta giúp được bao nhiêu đã Ai chà, coi bộ khá nặng đó Nàng vừa nói vừa mở gút khăn trút ra giường một đống tiền bằng vàng. Melanie sửng sốt khi vừa đếm xong. Scarlet, tới năm chục đô lận, trời ơi, lại toàn bằng vàng. Em nghĩ là có nên giúp các chiến sĩ bằng cái thứ Cái món tiền làm ra theo cách đó không? Em nghĩ là Chúa có thể thông cảm cho lòng yêu nước của cô ta và sẽ tha thứ không cứ mỗi lần nghĩ tới còn quá nhiều thứ bệnh viện cần tới là nhưng Scarlett có nghe thấy gì đâu nàng đang giận giữ nhìn chiếc khang tay bẩn thiểu cảm thấy như bị sỉ nhục ở một góc khang tay có theo mấy chữ đầu của một tên R, K, B trong tủ áo của nàng cũng có một cái khăn giống y như vậy Cái khăn mà Red Butler mới hôm qua đã cho nàng mượn để bó mấy cành hoa dại mà họ đã cùng đi hái. Nàng định sẽ trả lại cho hắn tối nay nhân dịp hắn đến dùng bữa. Vậy là Red đã lăn nhăn với cái ả đê tiện quách liên đó và cho á tiền. Và chính số tiền đó bây giờ đem hiến cho bệnh viện. Tiền vàng kiếm được nhờ cuộc phong tỏa. Vậy mà hắn còn trân tráo nhìn vào mặt một phụ nữ nết na. Sau khi đã tặng tiệu với một ả không ra gì Đã vậy nàng lại còn tin là hắn yêu mình Sự kiện trước mắt chứng tỏ là không phải vậy Gái làng chơi và những gì liên quan tới họ Đều là những vấn đề bí ẩn và tức bực đối với nàng Nàng biết là đàn ông lui tới với hạng phụ nữ đó Vì những lý do mà một người đàn bà cao quý không được đề cập tới Hoặc có nói tới đi nữa thì chỉ sầm xì một cách gián tiếp hay ám chỉ xa xôi. Từ trước nàng cứ nghĩ chỉ có hạn đàn ông tồi tệ mới đi lại với loại gái xấu xa. Nàng tin tưởng rằng hạng đàn ông sang trọng, tức là những người nàng gặp trong các ngôi nhà đứng đắn hoặc đã từng khiêu vũ với nàng, không bao giờ làm chuyện đê tiện đó. Bây giờ, một cánh cửa mới mở ra khiến tư tưởng nàng đổi khác và cái chân trời mới đó đáng ghê tẩm làm sao Có lẽ tất cả đàn ông đều như thế Họ bắt buộc vợ họ phải đoan chính trong khi họ giao tiếp với hạng đàn bà hạ tiện Ô đàn ông mới ghê tẩm làm sao và Red Butler chính là kẻ đáng ghê tẩm nhất Nàng muốn dùng chiếc khăn tay bẩn thiểu đó ném vào mặt hắn rồi đuổi hắn ra khỏi nhà và chẳng bao giờ Chẳng bao giờ tiếp chuyện hắn nữa. Nhưng không, dĩ nhiên là nàng sẽ không làm như vậy. Nàng sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ để cho hắn biết là nàng đã nhận ra sự hiện diện của hạng đàn bà tồi tệ đó. Lại càng làm như không bao giờ biết hắn lui tới với họ. Nàng giận dữ nghĩ, Phải chi, mình không thuộc hạng phụ nữ quý phái, mình sẽ cho cái tên bất lường đó biết tay. Rồi với chiếc khăn tay giò nùi, nàng xuống lầu ra sau bếp tìm bác Peter, đi ngang qua lò lửa, nàng ném cái khăn vào và chỉ biết đứng nhìn với đôi mắt long lên sòng sọc vì bất lực cho tới khi chiếc khăn cháy rụi. <cười>